mời các bạn cùng tiếp tục nghe tiểu thuyết phản diện tất cả fire fire qua giọng đọc hiền nguyễn truyện được phát hành trên ứng dụng truyền audio của long tròn production chương 47 chiếc hoa tai cả tuần sau cái đêm định mệnh đó trình đức onh thề rằng vương nguyễn ái từ một ma nữ đã xoay mình trở thành một cương thi di động vì sao ư cô không cười cũng chẳng nói năng dù nhạn đến phụ bếp làm sao cũng chẳng buồn quát mắng Cả ngày chưa rút trong góc bếp lâu lâu lại còn làm những việc quái đản như tay luồn vào rồi lại rút ra trong túi đậu hạt chẳng biết là tìm kiếm thứ gì mà hết cả giờ nghỉ trưa động tác máy móc hệt như một người vô thức như đêm hết hạnh ra Đạp vỏ khiến cho da tay một phen ẩn đỏ Đến nỗi số tồn trữ trong kho dành cho mùa mưa Cũng chẳng còn nguyên vẹn Còn không thì ngâm tay trong đá cho đến khi tê cứng Nếu không phải anh nhảy vào kéo cô ra E rằng đôi tay giờ đã bỏng rác nặng nề Cô tạo hình sô-cô-la chứ không phải là tạc băng đâu Cần ngâm lâu như thế này sao? có biết đôi tay đối với người đầu bếp quan trọng thế nào không? cô chịu nổi nữa không chịu nổi nữa rồi, đã nói bao nhiêu lần rồi, cô phải về nhà nghỉ sao cứ ương bướng trụ lại đây trong khi tinh thần xấu thế này. tiếng cửa sổ nơi đào phòng khiến cho Trình Đức An giật mình. Nhìn đám hô hồng xanh đắc đỏ nhập thẳng về từ Nhật vừa được đem đến Vì đầu bếp trưởng không khỏi nổi cấu Dạo gần đây không biết mắc chứng gì mà cứ có người đem hôi đến đây Cứ như là cái nơi này đã biến thành phòng thay đồ cho các minh tinh không bằng Không cần hỏi cũng biết chúng dành cho ai Cả bếp này ngồi vương ngựa ái ra còn có ai là nữ Cô phải làm gì đi chứ Trình Đức An tức tối hét vào mặt của Nguyễn Ái vẫn đang im lềm, tỉa đúc khỏi sô-cô-la trắng ngà. Không phải, tôi đã bảo yêu đương thì đem về nhà hay sao? Bảo đàn ông của cô đừng gọi hô đến đây nữa. Cương Thi, quả thật là Cương Thi, đặt dao xuống, vương Nguyễn Ái không những không đáp lời, đến cả một cái nhìn cũng chẳng ném về Trình Đức An. cô lấy hoa, ký nhận, sau đó trước cơn thịnh nộ sôi sục của bếp trưởng thản nhiên đem nó đến đặt vào xô nước đá ở cuối phòng nơi những bó hoa của mấy ngày trước vẫn còn yên vị Bị chọc đến phát cuồng, Trần Đức Ân tím tái cả mặt, hùng hổ, xong đến sọc phăng đám hoa ra khỏi sâu nước. Hành động bật phát này khiến kẻ gian bếp đột nhiên tĩnh lặng. Bếp trưởng trước giờ là một kẻ nóng tính, xong chưa hề cư xử mất lý trí như vậy. Vốn dĩ đây là một chuyện riêng của người ta. huống chi, dù dạo này ma nữ đúng thật có phần khác lạ, món ngọt cô làm ra đều đúng tiêu chuẩn đâu lại tìm ra lý do nỗi đó với nhân viên của mình như thế? Xem ra bếp trưởng ngày càng ghét ma nữ, ghét ra đến cả mặt rồi. giờ lại còn ngang nhiên hiếp đáp cô nàng nữa cơ. bốc âm thanh trạng vỡ vang lên khắp gian phòng, mặt cho mọi ánh mắt ngạc nhiên đang xoáy thẳng vào mình sau cái tát sáng trời vào mặt của ông trời con Lê Bon Ton. Nguyện ái với biểu cảm sốt xa Nhào xuống thu nhặt những đám ho tội nghiệp Khi đứng lên quay lưng về phía của trình đất đức ân Vẫn đang sửng ra vì sốc Nỗi đau vỡ òa trong mắt cô thiếu điều Khiến đám người trong gian bếp nín thở Này cô Từ phía sau trình đức ân đưa tay lên Toàn nắm lấy bả vai gầy gò của cô Giọng trầm thấp có lẽ anh cũng đã ngộ ra mình đã đi quá lố nên ngưng lại từ lúc này thì hơn hả nhét lại đám hoa và xô so. nhét nhét lại đám hoa và so ái lau tay vào tạp dề rồi ung dung quay lại bàn của mình bắt tay làm tiếp món sô cô la tạt giữa thỏi thái độ trong phút chốc đã quay về điềm đạm không nhìn thấy ông chủ nhỏ của mình một cái. Cô điều điều lên giọng. "Tôi không có khả năng đáp trả, cậu nên ngừng việc thích tôi, ngay lúc này thì hơn." Một hoạt động trong bếp dừng hẳn, có kẻ đánh rơi cái muỗng ra sàn nhà. "Cô cô cô nói gì? Tôi tôi thích cô bao giờ, làm gì có." Trình Đức An mặt mày từ tím tái chuyển sang đỏ gắt, laptop biểu tình, mắt đảo quanh bếp như tìm kiếm chỗ nào chú xuống, thế nào là khiến cho người ta nghĩ anh thích. Ả. Vậy thì không có lý do gì tập trung vào tôi nữa. Người ta chỉ chú tâm đặc biệt với những người với một người vì thích người đó thôi. Tháng xong câu nói, khích tướng, cô ngẩn mặt đi một bước vào phòng đông lạnh, không để cho Đức Ân có bất cứ cơ hội gì vặn vẹo lại mình. Ai nấy sau đó lập tức quay về với bổn phận. Trong lòng tự biết kính cẩn thêm vào danh hiệu ma nữ, một chữ vương ta đùng. Không cần biết Trình Đức Ân có thật sự thích vương ngưỡng ái hay không. Bị công kích kiểu này trước bàn dân thiên hạ đảm bảo sau này có đụng mặt. Trình lão đại nhất định sẽ co chân chạy dài chứ đừng nói đến chuyện đi người ta. Đúng là nữ ma vương. Nói một câu thôi để mãi mãi thoát khỏi tầm ngắm cái mặt. Quả thật lúc trước. Lúc trở, lại, trở ra với đám tuyệt quốc đông trong tay, âm hồn bất diệt đã xoay mình trở thành âm hồn bất diệt. Biến mất bóng, thở phào nhẹ nhõm, niềm ái quay về với công trình nghệ thuật trên bàn. Nếu vừa rồi không phải là vì đã đặt dao xuống, cô có lẽ đã sẵn tay ném luôn nó vào con người thô lỗ kia. Cũng may là dù đang lúc tâm thần không ổn định, nào óc vẫn có thể vận hành, vì thế có thể luôn tay các Phật. Mỗi phiền phức đeo bám réo riết, dạo này đêm vốn đã không thể ngủ, đến ban ngày mà còn bị áp lực bởi một tên nóng tính này, không khéo cả ngày sẽ mất cả chút kiềm chế còn sót lại. Phải mất đến ba đêm liền trăn trở, những ai mới thuyết phục được bản thân rằng người đó đã... Quay trở lại Xong trái tim lại liên hồi réo rắc Nó không còn là anh Ngày nào cũng tặng hoa Nhưng không hề lộ mặt Võng vẹn là những tấm thiệp nhỏ nhắn Chứa đựng những câu nói hoa mỹ Mà cả đời cô khó lòng tin tưởng Có thể thoát ra từ miệng của võ gia chính luận. Anh bảo Hoa hồng xanh không còn là một điều không tưởng nữa Chứng tỏ họ có thể dung hoa Anh muốn một cơ hội Anh bảo chưa một chút quên được hình bóng của cô suốt đời này vốn chỉ có thể dung nạp mỗi mình cô Xin cô hãy vay quay về anh bảo có thể đặt cả bầu trời dưới gót chân của cô anh trút cuộc là ai Vương Ngượng ái em đã làm xong món ăn chưa Sực tỉnh cô ngơ ngát Ngước lên nhìn anh phục vụ Vừa hối hả chạy vào Nhanh chóng thu hồi sự tỉnh táo Về mặt cấp bách thế này Hẳn là chuyện khẩn Trông thấy mẻ bột trong khuôn Thiết cảnh cô vẫn chưa được Cho vào lò Anh thở phào nhẹ nhõm Rồi chìa ra một hộp nhâm xanh lơ Những ái đoán là Đoán ra ngay lý do Thì ra lại có người muốn cầu hôn ai đó Lại dùng cái chiêu nhét nhẫn vào bánh kem nữa rồi. Được rồi, người ái đưa tay ra, đón lấy món nữ trang. Anh cứ để đấy em lo, cứ đem cái món chính ra trước nha. Anh phục vụ vừa quay lưng, cô đổ hết mẻ bột, sô-cô-la, còn lại vào khuôn rồi mở hộp. Dự định nhanh chóng, xong chuyện này để quay lại tiếp tục sự nghiệp đúc tạc của mình. Nhưng nắp hộp vừa mở ra, tim cô đã đứng sẵn. Sắc xanh, sóng sánh Bạc trắng ôm lấy hoa hồng lam Nhỏ xinh, hệt như món nữ trang Của yêu quý còn hơn cái mạng sống Vẫn luôn nằm sâu Trong chức ví tùy thân Chợt trong lòng có cái gì đó Bùng nổ Nắm chặt lấy hộp, cô hối hả Chạy về phía lối ra Chưa vượt tay vừa chạm Vào toan đẩy tung cửa Thì trong bỗng khừng lại Cô mong đợi điều gì chứ Rõ ràng anh dự định tặng vật này cho kẻ khác Tặng hoa tai của cô Cho kẻ khác Cô ngẹn Cổ họng nghẹn ngẹt, ngẹt Tiêm nhói đau Lại có chút ám ức Cô chậm rãi quay về Góc làm việc gỡ hoa tai ra Đặt trong lòng bàn tay Mắt cô dùi sâu vào Thứ màu xanh Em ảnh Đến khi tay nghiêng xuống, toàn thả vật xuống khung bột, những ngón tay thon nhỏ chợt nắm lại, không có lý do gì mà cả nữ trang của mình cũng phải đem dân cho người ta.